trường thứ ba. Ấn phát khẩu. Thế rồi tôi và rắn vàng chạy thẳng tới Hữu An Môn. Hỏi thăm mấy câu đã tìm ra lão mù họ Trần đang xem bói cho người ta trong một cái chòi hóng mát. Trong chòi còn có mấy người rỗi hơi đến xem trò vui. Chỉ thấy lão mù đang giả dẫm lên người một anh trung niên dáng rất như cán bộ. Bỗng dừng lắc lư cái đầu nói: "Đại đản khuôn trăng há tướng phàm" Mỗi gồm ai kẻ dám thì gan, sợ sương thoáng biết người hậu phát, mai một đường đường nhậm chức quan. Trong 3 năm tới, hắn sẽ được đảm nhiệm một chức vụ quan trọng. Theo như ngu kiến của lão phu, thì chí ít cũng phải là một chức cấp bộ trưởng, nếu như không phát, cứ bắt lão phu ra đường đập đầu vào cột điện. Anh trung niên nghe vậy cảm mừng, rối rít cảm ơn và trả tiền. Tôi thấy lão mù vừa rảnh tay, toàn gia nói chuyện thì lại có người chạy ngay đến xin lão giúp giải quẻ. Người này là thương nhân Hồng Công, nói rằng người trong nhà toàn gặp những điều bất trắc, phải chăng là phong thủy âm trạch, dương trạch có chỗ nào không ổn. Lão mù bấm đốt ngón tay tính, hỏi rằng: "Trong nhà có nuôi chó không?" Tay thương nhân Hồng Công thấp giọng: "Dạ vâng, con nuôi một con thầy ạ, nó ngoan ngoãn lắm." Người già con đều hết sức cương chịu nó. Lão mồ hồi đặt chân vóc dáng của con chó rồi than rằng: "Ha cỡ khổ sở nuôi loài oan xúc này, con chó tây này kiếp trước có mối thâm thù huyết hận với các hạ, không lâu nữa ắt sẽ báo thù." Lão phụ không nỡ ngồi yên bỏ mặc, ngày thứ 3 sau khi các hạ về nhà, hãy giả vờ nằm ngủ, đợi sau khi con chó ngủ say. Thì lấy quần áo đụn thành người giả nằm trên giường Sau đó đi xa nhà mấy hôm Bữa sau con chó không thấy các hạ Hẳn sẽ giận mặt chết Các hạ hãy đèm sắc nó treo lên cành cây cổ thụ trong rừng Khiến thân nó tan giữa giã nát Phải nhớ kỹ là không được trôn hay hoạt táng đấy La mồ lại ra vẻ ra ráng rặn rò tay thương nhân Đời khi ra thịt con chó đó tàn hết Chỉ còn lại xương lông Lúc ấy nỗi oán hẳn mới được hóa giải Tại khách hầm công tâm phục khẩu phục, cuống quýt móc tiền ra kính biếu. Trời tối trời đã quá khuya, không nhẫn nại chờ lâu thêm được nữa. Bàn công răng vàng, mỗi người một bên, sục nạch lão mù đưa ra ngoài. Lãm Vũ kinh hãi vội nói: "Nghị vị cháng sĩ, không biết hai vị hào hán ở suốt cốc nào, có việc gì thì tự tử nói, trong người lão phu không có tiền đâu." Hai vị kiệt quẹo như thế, mớ xương cốt này làm sao chịu nổi sòng mấy bước được mấy bước, lão đã người tây muội quen thuộc nói, "Phải chắc là Mô Kim hiệu úy hộ đại nhân." Tôi cười ha ha, đồng thời buông cánh tay đang sốc nách lão già. Lão bổ biết không phải bị bắt trói tấm tiền, bỗng chốc nhẹ cả người, ai ngờ đắc ý quá, lao về phía trước hai bước, đập đầu vào cây cột điện. Lão mồ đau quá, mồm miệng ngoạc cả ra, tay bừng đầu than vãn. Ôi, hôm nay tiết lộ thiên cơ, làm lộ bí mật của tạo hóa, thế nên có báo ứng này. Tôi rất lão mù vào trong một quán bánh bao bên tường, nói với lão: "Xin Trần lão gia chớ trách, tôi đến tìm ông quả thực có việc gấp, làm lỡ việc kiểm tra của ông, lạc nửa mất bao nhiêu, tôi xin trả bù." Lão mù gọi một suất mì văn thánh, vừa ăn vừa nói: "Đầu có đầu có." Lã Phu có được ngày hôm nay đều nhờ cả vào ơn dìu dắt của hộ đại nhân hôm xưa. Bằng không chắc cả đời đúc trong cái chốn quê mùa xó xỉnh rồi, làm sao mà trễu trên ngồi trên xe polo được. Giang Vàng vốn dĩ nghe tôi bảo là mù xem bối toàn nói nhỉnh tình, xong ban nãy ở chọi hóng mắt, thấy lão mù thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, liền thay đổi cách nhìn, cũng muốn nhờ lão mù bối cho đường tài lộc. Lâm Mộ cười nói, trước mặt Hồ đại nhân, đương nhiên không thể nói giỡn, thân cơ diệu toán cái gì, toàn ăn tục nói phét cả thôi. Nói đoạn liền rúc ngược bát mì lên húp cho bằng sạch, rồi tiện thể nói cho chúng tôi biết sự ảo diệu bên trong. Thực sự, xem bó tướng, chỉ cần chú ý đến lời nói, sắc mặt của đối phương rồi lựa cơm gấp mắm. Mọi sự đều gói gọn trong bốn chữ: tùy cơ ứng biến lại phải rất có kỹ sảo, giống như câu chuyện của tay thương nhân Hồng Công kia. Hỏi hắn ta có nuôi chó không, đây là câu hỏi mà nếu hắn ta trả lời không nuôi, vậy sẽ nói nhà hắn thiếu một con chó chấn chạch, nếu trả lời có nuôi, vậy thì là vấn đề của chó. Tay khách Hồng Công bỏ con chó ở nhà, cùng gia đình đi xa tránh nạn, trong thời gian ngắn chắc chắn không dám về. Còn chó ấy lẽ nào lại không chết đói. Mà cho dù con chó ấy không chết đói, tài khách không công vẫn sẽ cho rằng lạp phù đầy bó rất chuẩn, có điều trong đó dính dáng đến nỗi oan thủ, không chịu nói rõ ra thôi. Hắn sẽ nghĩ cách khác để cho con chó chết đói, tóm lại nói cho nó huyền ảo một chút, điều này thì cần phải xem trình độ khua môi múa mép thế nào. Những lời này đều bột miệng ứng phó, chẳng ai để ý xem Sau này nh nh nh nghiệm hay không, chỉ cần chiếc mắt nói răm ba câu, để người ta tin phục là được. Nói đi nói lại, trước mắt bọn phàm phu tục tử ấy, lão phù là thần tiên vậy. Cuối cùng lão mù nói với tôi và răng vàng, hai vị ạ, trong thiên hạ đặng mấy người biết được thần thuật đâu cơ chứ, chẳng qua là cái thuật gió theo chiều nào, theo chiều ấy mà thôi. Phàm bối toán giao quẻ đều theo thuật này cả. Có thể làm được như vậy thì là thần tiên. Giải thuật đó ra thì không phải là thần tiên nữ." Răng vàng nói. Trần lão gia quả là bậc cao nhân, nếu cụ không làm cái nghề xem bói này mà buôn bán tranh chữ đồ cổ ắt sẽ phát tài to. Riêng với bản lĩnh bắt người chết phải há mồm nói này của cụ, còn quả thực thua xa. Tôi nghe lão mù nói lý lẽ, khi bỗng ở nhà Minh Túc nghe chuyện lão mù này giao quẻ, liền cảm thấy có lẽ lão biết được chút ít điều kỳ ảo ở trong 16 chữ thiền quái. Song giờ nhìn lại, lý luận lão dựa vào để giao quẻ cơ hồ bằng không. Chỉ thuần túy là lựa bị phụ dọa, nhưng đã đến đây tìm lão, thôi thì cứ hỏi xem sao vậy. Thế là tôi mà miệng hỏi lão xem có hiểu kinh dịch không. Liệu có nghe nói đến thập lục tự thất truyền đã lâu không? La Mộ Vân Vệ chòm râu dê, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Trong dịch, muôn tượng đều có, song lão phu năm xưa kiếm sống bằng nghề tạ lĩnh quật mã, sau đó mất đi đôi mắt mới đành phải xem bói giờ xương kiếm ăn. Tỳ quen nghề đấu đấu thật, song lại không biết gì về âm dương bắt quái. Có điều lão phu nghe nói trên núi Bạch Vân Cách kinh thành không xa, gần đây có một thầy phong thủy âm dương rất nổi tiếng, từng được bậc chân sư truyền thụ, nắm rõ mọi quẻ, tinh thông phong thủy và dịch học. Hai người thử tới tìm người đó xem sao. Hắn tự xưng nắm rõ mọi quẻ, ật có chỗ hơn người. Tôi bảo lão mù đọc lại để tôi ghi chép tên tuổi của vị chân nhân và tên thôn nơi vị đó trú ngụ lên giấy. Đối Bạch Vân nói đến ở đây. Tức là một bạch núi thừa ra trong bạch núi Yên Sơn. Cách Bắc Kinh không xa, bắt xe ô tô đi mấy tiếng đồng hồ là tới. Tôi định lát sẽ đi luôn một chuyến, chỉ cần có một phần trăm hy vọng, cũng vẫn phải cố gắng cả trăm phần trăm. Sau đó tôi lại bảo lão mù kể cho nghe truyền thuyết về ấn phát khâu. Tôi tính đã không có gương cổ, thì đành kiếm một cái ấn phát khâu cũng có công dụng chấn tả y như thế đem ra hồ mình thức quan trọng là lão ta có thể tiết lộ cho chúng tôi manh mối về lăng mộ mà quốc, còn như việc lão ta sau khi đem về nhà có trấn trạch được hay không, tôi nào rỗi hơi để ý. Tiên nói về các ngón nghề đấu đấu thì lão mù hết sức am tường. Mấy chục năm nay, các ngón nghề đấu đấu truyền thống cũng như quy định trong nghề đã ít nhiều bị mất đi. Lão mù này có thể dựa vào những kiến văn bươm trải trong giang hồ năm xưa để lấp khoảng trống ấy cho chúng tôi. Từ khi con người bắt đầu khai quật mộ cổ thì đã có phái Phát Khâu và Mộ Kim. Sau đó mới có thêm Ban Sơn đạo nhân, lại cả bọn Tà Lĩnh lực sĩ vây bẻ kéo cánh, tự lập thành một phái riêng hành sự nữa. Phái Phát Khâu có ấn trường, phái Mộ Kim có bùa ngải, phái Ban Sơn có phương thuật, phái Tà Lĩnh có móng giáp. Trong đó môn phái hành sự quỷ quái bí mật nhất chính là hội Ban Sơn Đạo Nhân. Họ đều cải trang thành đạo sĩ, mà chính vì cách ăn vận của họ khiến họ trở nên thần bí hơn. Không ít người tưởng Ban Sơn phân dấp thuật, chuyên để khoác quật mồ mà của họ là một dạng phép thuật giống như đạo thuật mạo sơn. Tà lĩnh lực sĩ là đám lửa mùa, không ra trộm mộ, cũng chẳng ra lục lâm thảo khấu. Lúc đào có mộ thì chúng mới mổ quật mã. Lúc nào không tìm thấy mộ thì tên trùm sò truyền đạt bài xuống, gọi nhau tụ họp đi cướp của. Đám này người đông thế lớn, chỉ cần tìm thấy chỗ thì dẫu có là mộ khổng lồ đìn nữa, chúng cũng dám quật lên. Nhưng đã thay chiều đổi đại, là lúc phong khí chỗ mộ thịnh hơn cả. Chỉ cần đắc lăng tầm đế vương, mộ mả của tiên hiền, mộ cao bia dày, xa gần đều thấy. Trộm cướp đều đua nhau kéo đến, tộc ngữ có câu, lạc rừng mang lĩnh khắp nơi, nay không có đất nằm rồi cho trâu. Mộ Kim tạ lĩnh phát khẩu, Ban Sơn bốn phái đua nhau trộm mộ, nào giáp thuật, nào ẩn bùa, Mộ Hoàng bà cỗi có chữa cách gì. Hình thái sơ khai của phái Mộ Kim bắt đầu hình thành từ thời chín quốc, phái này tinh thông quyết chú tầm long phẫu thuật phân kim đỉnh huyệt. Phát khẩu tướng quân đến thời hậu Hán mới có, lại có tên phát khẩu thiên quan hay phát khẩu linh quan, kỳ thực thủ đoạn của phát khẩu thiên quan và mô kim hiệu úy gần như hoàn toàn giống nhau, chỉ hơn một chiếc ấn đồng, trên ấn có khắc tám chữ: Thiên quan tứ phúc, bạch vô cấm kỵ. Món thần vật không gì có thể thay thế được của bọn trộm mộ. Chiếc ấn này Đã bị hủy vật thời Vĩnh Lạc Nhàn Minh, không còn tồn tại trên đời này. Tôi theo miêu tả của lão mù, ghi lại cẩn thận từng chi tiết như đặc trưng, kích cỡ của ấn phát khẩu, sau đó bảo răn vàng nghĩ cách tìm người làm chiếc ấn giả, tốt nhất là tìm thợ cả trong mấy hàng giả cổ, lấy đồ cổ giả giả đồ cổ, chuyện tiền nong thì khỏi tính toán làm gì. Mình tốt cũng là người trong nghề, ấn giả làm ra chắc chắn sẽ khiến lão sừng sốt cũng mày là lão cũng chưa thấy ấn thật bao giờ. Tôi bảo răng vàng đưa lão mù về, còn mình thì vội vội vàng vàng chạy về nhà, chuẩn bị lên núi bạch vân. Về đến gần nhà, gần như cùng bước vào cửa với Sơ Lệ Dương. Tôi vội hỏi xem, tình hình hộp sọ thế nào. Sơ Lệ Dương thất vọng lắc đầu, trong miệng của hộp sọ hiên vương đúng là có ngậm một vật to cỡ mắt người, nhưng đã gắn chặt vào khoang miệng trong đầu lâu, không thể nào tách dạt được. Cả đầu lâu bị hóa ngọc với trung tâm là phần miệng lưỡi, thóp và cổ vẫn nguyền dạng. Nhưng bộ phận đó đã cắt rời ra rồi. Già chỉ còn lại một khối phần mặt và khoang biển. Đói đoạn cô liền lấy ra cho tôi xem. Hộp sọ của huyên vương bị cắt hết toàn bộ những phần cơ thể bị bóc tách. Phần còn lại cơ hồ chỉ là một khối ngọc tròn, có dáng dấp mặt người. Đường vân bên ngoài củng lỗ ra hình xoắn ốc. Sơ Lê Dương nói hộp sọ này có thể hấp dẫn dạng trung gian giữa vật chất và năng lượng như thi trọng. Chắc chắn không phải vì nó đã hóa ngọc mà là bởi khối vật chất bên trong kia. Kết quả chụp X quang cho thấy màu sắc của thứ vật chất bên trong hộp sọ đậm dần như kiểu các lớp của con mắt, ngoài mọc trân châu già thì còn thứ gì vào đây nữa chứ? Chỉ có điều dựa vào mỗi thông tin chứa trong thiên thư Lâm Cốt, Phượng Minh Kỳ Sơn Chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được, cúc chẳng thể nào lý giải nổi, những điều cổ nhân miêu tả về đặc tính của vật này. Nó rốt cuộc là nhẫn cầu, vòng xoáy, vượng hoàng hay là thứ gì đó khác? Lại có quan hệ gì với sự trường sinh bất tử, vũ hóa thành tiên? Nhiều hiền vương chẳng hạn, ông ta có lẽ làm sai bước nào đó, hoặc hiểu sai nội dung nào đó trong thiên thư. Năm xưa kết quả quẻ bói của tổ tiên bộ Giác Lam Ma chỉ nhắc đến việc hóa giải lời nguyền, bắt buộc phải tìm mộc Trần Châu. Song sau khi tìm được phải làm như thế nào thì không thấy để lại ghi chép gì. Tôi nói với Sở Lôi Dương, mấy hôm nay tôi cũng chẳng ngồi không. Vừa nãy dò so hỏi được một vị chân nhân toàn quẻ ở núi Bạch Vân, liền nhớ ra sư phụ của ông nội tôi, trước kia cũng học nghề chính ở núi Bạch Vân này, nói không chừng cuốn tàn thư Âm Dương Phong Thủy cũng xuất phát từ đó mà ra nên định qua đó thử vận may luôn xem sao. Sơ Lệ Dương vừa nghe thấy có cơ hội tìm giáp bí mật của Thiên Thư, bèn đòi đi cùng tôi. Tôi nói cô cứ ở nhà đi, vì tôi còn nhiều việc phải làm. Một khi Thiên Thư được phá giải, bước tiếp theo của chúng ta khả năng sẽ phải tới Tây Tạng đi tìm đàn tế thờ vật tổ là con mắt khổng lồ ấy. Trước trước chúng ta mất mát quá nhiều trang bị ở Vân Nam, cho nên cô vẫn phải bảo đồng minh người Mỹ chuyền một lô qua đường hàng không cho ta. Thứ gì mua không được thì bảo răng vàng đi đặt làm. Sau đó tôi kể lại chuyện minh tốc cho Sơ Lệ Dương nghe, rồi hỏi cô liệu có thể lợi dụng manh mối đang có trong tay lão không. Sơ Lệ Dương hỏi tôi định thế nào. Tôi nói cứ chiếu theo phương trầm, hợp tác và giữ đúng khoảng cách, Bộ ngoại giao Trung Quốc vẫn thường xuyên sử dụng mà làm. Ngày sáng sớm hôm sau, tôi tới nhà cà phê năm đắp tầu hòa, dọc đường dò hỏi tìm ra địa chỉ nhà của Mã Vân Lĩnh, chân nhân ở núi Bạch Vân. Sau người nhà họ Mã bảo ông ta lên núi xem phong thủy địa lý cho người ta rồi. Tôi ngồi đợi hết sút chuột, nghi bụng vừa hay mình cũng định lên núi để xem xem Bạch Lĩnh xem hình đo đất của vị chân nhân họ Mã này thế nào. Hy vọng ông ta không phải cái loại bịp bợm như lão thầy bói mù. Núi Bạch Vân này, tuy không thể so sánh được với những chốn danh sơn trong thiên hạ, nhưng cũng có đôi vẻ sắc nước màu non. Tôi đi theo lối người nhà họ Mã chỉ. Mèn núi leo lên đến đỉnh, thấy một đám mười mấy người đang vây quanh một ông già gầy gò, chỉ còn da bọc xương, đôi mắt sáng quắc, ánh mắt nhìn dõi ra bốn phía, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, đang chỉ cho mọi người xem hình thế núi sông. Mới các bạn nghe tiếp chương 4. Lợi thiệp đại duyên. Tôi nghĩ bụng, chắc không phải hỏi, vị này nhất định chính là mã chân nhân rồi. Tôi giả làm người đến xem cho có không khí, len vào trong đám đông, chỉ thấy mã chân nhân đang trò tay xuống dưới núi, vẻ phương hướng chỉ huyệt đạo nói với đám người kia rằng: "Núi Tây Bắc phằng, lũ đồng hơi trũng, có bình phong che chắn." có lòng mạch vây quanh, trường học thôn Tráng Ta nên dựng ở đây, ắt có nhiều chẳng nguyên. Bấy giờ có một người miền núi trung tuổi, lưng đeo tay nải, diện mạo chẳng có gì nổi trội, xem chừng đi ngang qua đây, vô tình nghe thấy những lời của Mã Trần Nhân, liền nói rằng: "Nom hành động của các vị, lẽ nào định xây nhà ở đây chăng? Núi này là nơi kiến trắng kết bầy, nhật thiết không được xây cất nhà cửa." bằng không sẽ dễ xảy ra sự cố tổn thương đến mạng người đó. Mã Trần Nhân Sửa này đã quen với những lời tung hô, coi xem hình thế trăm phát chẳng sai, nào từng có ai dám buông lời phản bác. Nòng người miền núi kia hết sức lạ mắt, chẳng phải người trong làng, trong lòng khó tránh khỏi tức khí, bèn hỏi anh ta: "Người ở vùng khác sao lại biết trong núi này có kiến trắng?" Người qua đường nói: "Núi Đồng Chúng" núi Tây bằng, nơi chập trùng được dãy Tây Bắc trẻ trắng, gấp khúc rồi chảy về Việt Nam, chạy vòng qua núi này. Tuy có cái hình tạng phong, song lại không có cái thế tạng phong. Gió ngưng mà khí kết, gió sinh ra trùng. Cho nên chữ phong, phồn thể sớm nhất bên trong có chữ trùng. Gió gặp núi thì sinh ra kiến trắng. Đất này trong thanh ô thuật hoặc kinh dịch gọi là Sơn Phong cổ, xây lầu lầu đổ, dựng nhà nhà sập. Mã Trần Nhân lại hỏi: "Nơi đây Sơn Thành thủy tú, sao lại bảo có dấu hiệu hung tặc? Tùy trong núi có gió, nhưng thế Sơn Phong cổ thì chẳng nghe ai nói bao giờ cả. Anh đã nói đến vậy thì xin hỏi cổ ấy là từ đâu ra?" Người trên núi chỉ xuống dưới nói: kiến trắng chẳng có con nào hành động đơn độc cả. Phạm đầu có kiến trắng xuất hiện, ắt sẽ có cả đàn cả tổ. Trên chữ cổ có ba chữ trùng, tức là nhiều. Chữ mãnh phía dưới hình bắt vỡ, giống như kiểu ổ kiến. Đất này tuy lớp ngoài cùng hoàn hảo, song bên dưới đã bị đục bới ngang dọc. Đầu đầu cũng là tổ kiến, tôi chỉ là người nhàn rỗi qua đường, đúng sai được mất đều chẳng có liên can, chỉ có điều không nỡ để nhà cửa sập đổ, tổn hại tới người vô tội, cho nên mới mở lời nhắc nhở, lời nói quây cạnh lỗ mãng, nếu có gì không thỏa đáng thì xin các hạ lượng thứ cho, tôi đành xin được cáo từ. Người kia nói xong, quay người định bỏ đi, mắt chất nhân liền vươn tay giữ lại. Khoan đã, chưa nói rõ ràng thì chớ đi vội. Anh nói trong núi này có tổ kiến việc này còn chưa thể biết được. Song lấy chữ cổ mà diễn giải ra kiến trắng, thì quả thực là hoang đường. Thứ tiểu xảo giang hồ này làm sao che được mắt tôi. Người miền núi kia đành giải thích. Từ xưa phong thủy và dịch số vốn là một nhà, cho nên người ta mới nói âm dương phong thủy. Đất nơi đây nằm ở bờ sông Cứ Mã, nước sông chảy quanh núi Tây rồi đổ ra bể Nơi kiến trắng theo đàn ắt cũng có nước, cho nên quẻ cổ trong kinh dịch mới có lời rằng: Sơn phong cổ ứng với lợi thiệp đại xuyên. Mã chân nhân nghe xong cười rằng: Tổ tiên 8 đời nhà tôi đều làm nghề thầy bói, lẫn thầy địa lý, kinh dịch tôi đã đọc trôi như tráo chảy, nhắc đến dịch số thì anh không thể qua mặt tôi được đâu. Lợi thiệp đại xuyên trong quẻ cổ là hình dung tượng đối bại đã tới cùng cực, loạn đường hồi về đại trì, hết loạn quay về nẻo chính, cho nên quẻ này là nguyên hành đại cát, thêm với gọi là lợi thiệp đại xuyên. Anh lại dám giải nghĩa linh tinh như vậy, quả thực là đực cười quá mức. Bây giờ có mấy người dân làng hiếu kỳ, chạy nhau chạy xuống dưới rốc núi. Dòng sẻng bơi lên hai sẻng, quả nhiên xuất hiện hàng đống kiến trắng kết thành mầy Mọi người bất giác đều nhìn nhận lại ông thầy Phong Thủy và cả người qua đường kia. Chỉ nghe thấy người kia nói về Mã Trần Nhân. Theo những lời ông nói, thì lợi thiệp đại duyên chỉ là hư ngôn, thay đổi từ khác có nghĩa là tương tự, đọc lên vẫn thông trăng. Như vậy chứng tỏ kiến giải của ông về dịch số chưa sâu sắc vậy. Kỳ thực, lợi thiệp đại duyên trong quẻ này có cái sở chỉ đặc biệt. Quẻ cổ trên cấn dưới tốn. Vốn thuộc cung Tốn, Tốn là mộc. Trong gánh lại có sự tương hỗ với Khảm, Khảm là thủy, lấy cái tượng cây trên nước, thành ra mới có lời, lợi thiệp đại xuyên vậy. Tôi đang bận nhiều việc, không thể đứng đây lâu tranh luận với các vị được. Nếu như thế gian này có đất báo phong thủy thật, thì làm gì có tài phong thủy nào lại đi xem đất cho người khác. Thôi thì mau các vị chớ có cố chấp việc này, các cụ bảo rồi hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Nói xong, anh ta cũng mặc kệ sắc mặt lúc đỏ ao, lúc tím tái của Mã Trần Nhân, quay người bỏ đi luôn. Tôi đứng bên cạnh nghe mà mồm miệng há hốc. Quả nhiên, ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Từ khi có nửa cuốn tập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, tôi đã cảm thấy mình oách lắm rồi. Nhưng so với người qua đường tướng mạo không lấy gì làm nổi bật này, cái mớ kiến thức vụn vặt của tôi chỉ là thứ tép riu. Hóa ra bao năm nay tôi chỉ biết phong thủy mà không hiểu âm dương. Tôi sực tỉnh ngộ. Người kia am hiểu quẻ số như lòng bàn tay, lại tinh thông bí thuật phong thủy, hôm nay tình cờ gặp được, lẽ nào lại để anh ta đi vút qua mặt như thế? Trong lúc tôi đứng ngây ra, người kia đã xuống dốc núi, mặt trấn nhân tự xưng là toàn quẻ tuột lòng kinh dịch kia, bị người ta nói đến lỗi không cãi được lời nào. Xem chừng cũng chỉ là một tay bịt thịt. Tôi chẳng buồn nhìn lại bản mặt của ông ta, vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo người miên túi kia. Đường núi khúc khuỷu, sau khi quẹo qua một chỗ ngoặt, cuối cùng cũng đuổi kịp. Tôi vào thẳng vấn đề, mới muốn tìm hiểu về quẻ số. Người kia cũng chẳng làm bộ làm tịch gì, thoải mái trò chuyện, tỉ giá anh ta đến đây thăm người thân, bây giờ phải chạy đi bắt xe cho kịp về quê. Tôi thấy không thể để lỡ cơ hội này được, liền không kế sáo gì nữa, trực tiếp thỉnh giáo anh ta xem có biết cuốn thập lục tự ấp dương phong thủy bí thuật không. Người miền núi nghe thấy lời này, sắc mặt lộ đôi phần kinh ngạc, bèn cùng tôi ngồi hành xuống bìa rừng để nói chuyện tường tận hơn. Thiên Quái Thập Lục Tự là một hệ thống riêng bao gồm 4 môn: Quýt, Tượng, Hình, Thuật, tương truyền do Chu Văn Vương tạo ra. Song do quẻ số ấy đến quỷ thần cũng khó lường, cho nên kẻ có thể nắm được môn ấy cực ít, sau thời Hán thì thất truyền. Thứ còn lại chỉ là dịch số bắt quái, tất cả các môn kỹ số huyền học của đời sau, bao gồm cả phong thủy bí thuật, không có môn nào không bắt nguồn từ đó cả. Vào cuối đời Thanh, có một vị Mộ Kim Hiểu Úy nổi tiếng đã dựa tay gác kiếm, người ta vẫn gọi là Trương Tam Liên Tử hay ông Trương Tam già. Người nói ông ta moi được cuốn Thập Lục Tự Thiên Quái toàn tượng trong một ngôi mộ cổ, đồng thời kết hợp với quyết chú Tầm Long của Mộ Kim Hiểu Úy, soạn ra một cuốn gọi là Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật. Song sách này gom đoạt bí mật của trời đất Ông ta ế e tồn đến Dương Thọ, bèn hủy đi nửa quyển nói về thuật âm dương, nửa còn lại đem truyền cho đồ đệ là Âm Dương Nhãn Tồn Quốc Phụ. Ngay đến con cháu trong nhà ông ta cũng không được truyền thụ. Người này chính là hậu duệ của Trương Tam Gia năm xưa, tên là Trương Doanh Xuyên. Mọi điều kiến văn, sở học của anh ta hầu hết đều do trưởng bối trong nhà truyền miệng, đặc biệt nghiên cứu rất sâu về dịch số. Chúng tôi thăm hỏi lẫn nhau Càng hỏi càng thấy gần gũi, Âm Dương Nhãn Tôn Quốc Phụ chính là ân sư của ông nội tôi, thật tình cờ quá, hóa ra không phải là người ngoài. Tính theo sự truyền thừa đời đời của tổ tiên, hai chúng tôi cùng vai vế, tôi có thể gọi Trương Doanh Xuyên một tiếng đại ca được. Trương Doanh Xuyên hỏi tôi rõ ngọn nguồn, vì sao lại tìm được Thập Lục Tự, rồi nói rằng việc này khó lắm áp lục tự không thể nào tìm lại được, cho dù có cất dấu trong ngôi mộ cổ nào đó thì muốn tìm cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Và lại việc này quan hệ đến thiên cơ, dấu tìm được cũng chưa chắc là điều may mắn. Tôi cảm thấy cách hiểu về thiên cơ của chúng tôi có sự bất đồng. Tôi cho rằng cái gọi là thiên cơ chỉ là một vài bí mật của việc truy tìm đạo trường sinh bất tử. Một thứ bí mật nằm trong tay giai cấp thống trị, song tôi không có hứng thú với việc tu luyện thành tiên gì đó, mà chẳng qua chỉ muốn cởi bỏ lời nguyền đang đè nặng trên lưng, mới đành phải lần tìm phép sử dụng Mộc Trần Châu cho Thiên Tư Lâm Cốt, việc liên quan đến sự sống chết tồn vong, nên mới phải cam tâm mạo hiểm la vào chốn rừng thiêng nước độc để đào mộ quật mã, thà rằng chết một trận tiền cũng còn hơn để huyết tạch dần dần sơ cứng. Ngày ngày khổ sở nằm chờ chết. Trưởng doanh truyền nói: "Huynh đệ xảy ra chuyện, người làm anh phải đứng ra lo liệu. Ngật nội tài nghệ kém cỏi, bản lĩnh mô kim ra truyền cũng không được truyền thụ, nên chẳng giúp đỡ được bao nhiêu." Sóng kinh dịch bao la muôn tượng, cổ nhân nói rằng sinh sinh biến hóa là dịch. Sự hằng thường tự cổ chí kim là kinh. Sự biến đổi họa phúc trong vòng trời đất có cái cơ mẫu nhất định. Ngưu huynh biết qua đạo này, tuy chỉ có thể đoán biết được cái vẻ bề ngoài, nhưng có còn hơn không. Thôi thì hôm nay cũng không ngại bó cho huynh một quẻ, suy đoán đạo trời để biết rõ việc người, bốc quẻ mà biết con đường phải đi lần này. Tôi nghe vậy vui mừng khôn xiết, nói rằng nếu được anh chỉ điểm, có khắc nào vén chốn mây mù thấy được mặt trời. Nói về quẻ số thì anh Trương Doanh Xuyên này thật không ngầm hộ chút nào. Trong lòng Lỗ Lỗ Thiên Cờ chỉ thấy anh tiện tay bứt mấy chiếc lá cây, vứt xuống đất, đợi sau khi xem rõ quẻ tượng cũng lấy làm ngạc nhiên. Kỳ lạ quá, cơ sở ở đây là một quẻ cổ trong phong sơn cổ nguyên hành, lợi thiệp đại xuyên, tiền giáp tam nhật, hậu giáp tam nhật. Tôi mổ miệt về cái đạo này, vội hỏi Quẻ này có nghĩa là sao? Lời nguyện trên lưng bọn em có thể hóa giải không ngài? Trưởng danh xuyên trả lời. Cam cổ chi mẫu đắc trung đạo dã, lợi thiệp đại xuyên. Vãng sử hữu dã. Gió từ tây tới, nên trụ ở phương tây. Tây hành ắt có tu hoạch, song gió giấy lửa. Quẻ này lấy tượng cây vượt sông. Vậy nên lựa này giữ, gặp nước hóa thành sinh. Nếu gặp lửa thì không được vậy Còn gặp nước thì đắc được trung tạo Sòng cộng chưa chắc thấy được điềm lành ở nơi ấy Tiên giáp tam nhật Hậu giáp tam nhật Kết thúc át lại bắt đầu Ấy thiên hành vậy Nhớ kỹ, nhớ kỹ Tôi vốn đã phát hãi đất Tây Tạng Lâu này có bao điều ưu ất ở nơi đó Mãi không thể nào hạ quyết tâm đi Tây Tạng cho được Lúc này thấy quẻ số như vậy, lập tức quyết định ngay, xem chừng không đi Côn Luân Sơn lần này, tài vận này chung quy không thể hóa giải được. Thế rồi lại hỏi tiếp Mộc Trần Châu rốt cuộc là vật gì, là con mắt hay là phượng hoàng. Trường Doanh Tuyển chăm chú nhìn mấy chiếc lá hồi lâu, mới đáp. Vừa là con mắt, vừa là phượng hoàng, vật này là vật trường sinh. Tôi bảo thế thì lạ quá. Sá có thể vừa là con mắt lại vừa là phượng hoàng được, lẽ nào là mắt của phượng hoàng? Phượng hoàng là con chim thần trong truyền thuyết, sao lại có mắt chim phượng trên đời này được? Trường Doanh Xuyên giải đọc cho tôi cơ số của quẻ này. Tiên giáp tam nhật, hậu giáp tam nhật, kết thúc ắt lại bắt đầu, những thứ này đều là chỉ sự luân chuyển tuần hoàn. Tượng truyền phượng hoàng có thân bất tử có thể từ trong đống cho tàn tái sinh về cõi niết bàn. Đây cũng hợp với cái tượng sinh sôi không ngừng. Mặt là hai, tam nhật là kỳ số, chữ nhật tuy giống với chữ mộc mà chẳng phải là chữ mộc, thành thử không đủ để thành mộc. Vậy mà có tam ở trước, nhồi giảm một, tức là mộc. Ta đem cơ số xem xét vật này, có khả năng là một thứ tượng trưng cho ý trường sinh bất tử, cực kỳ giống mặt người mà lại không phải là mắt người, song rốt cuộc là thứ gì, vì thần cơ không đủ, ngộ tầm chưa thấu được. Lời của Trương Danh Xuyên, chưa thể xác định chính xác Mộc Trần Châu cụ thể là vật gì. Song đã khiến tôi ngộ ra được nhiều điều, cảm phộc sát đất, màn mây mịt mụi dày đặc trước mắt, cuối cùng cũng được vén mở để lộ ra khe hở. Trước đó tôi chưa hề nói rõ cho Trương Danh Xuyên biết tình hình của Mộc Trần Châu ra sao. Vậy mà anh ta chỉ dựa vào mấy cái lá cầy và ram ba câu hỏi đã đoán ra được hai chữ Trường Sinh. Kết hợp với những sự kiện trải qua gần đây, việc gì cũng trùng hợp, quẻ số bắt quái tinh kỳ như vậy, phải như có thập lục tự thì không biết còn thần thông đến mức nào. Trường Dành Xuyên nói hôm nay cơ số đã hết, bói thêm nữa là đi ngược với đạo trời. Vừa mới gặp mặt, nhưng giờ đánh mỗi người một đường quẻ số có chuẩn hay không thì nằm ở sự tương hợp giữa thiên cơ và ý niệm. Có khi chỉ cần sai 1 ly là đi 1 dặm. Quẻ bói vừa nãy có thể lấy làm tham khảo, không thể không tin, cũng không thể tin hết. Mong chú tự biết lo liệu, sau này có duyên chắc còn gặp lại. Tôi nhớ kỹ từng lời quẻ bói của anh, khi nào trở về từ Tây Tạng, nếu còn sống sót, nhất định sẽ tới tìm anh bái kiến. Thế rồi hai bên để lại địa chỉ cho nhau. Tôi tiễn anh thẳng tới bến xe dưới núi, lưu luyến chia tay. Tôi đứng nguyên chỗ ấy, ngẫm nghĩ lại lời trong quẻ bói kia, lại cảm thấy trong những lời nói đó sự sâu xa huyền bí dường như là bất tận. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ